Kim vũ bao phủ nhân gian dòng dã 7 ngày 7 đêm, như là lúc phương vọng khai sáng thiên đạo vô lượng kinh đưa tới thiên uy. Sau 7 ngày, khí vận ở các nơi trong nhân gian dâng lên, linh khí tăng trưởng. Phương vọng đứng trên đầu cầu, tắm rửa trong kim vũ. Thông qua cơn kim vũ này, hắn cảm nhận được rất nhiều. Thì ra thiên địa cùng sinh linh cũng đang không ngừng mạnh lên, chúng sinh càng mạnh, thiên địa liền càng mạnh. Đương nhiên nhất định phải là sinh linh có khí vận tương liên cùng thiên địa này mới có thể giúp thiên địa mạnh lên. Nếu như là kẻ từ thiên địa khác vượt giới đến, thực lực của kẻ đó càng mạnh càng gây nguy hại cho thiên địa này. Cho dù là sáng tạo công pháp hay là khai sáng khí vận, chỉ cần có thể để cho chúng sinh trong thiên địa mạnh lên, thiên địa đều có thể cảm nhận được. Thiên địa đang mạnh lên đồng thời cũng sẽ ngợi khen người sáng tạo, tăng lên khí vận, tăng cường phúc duyên. Phương vọng khai sáng thiên đạo Công lao đối với thiên địa là cực lớn, không phải hỗn nguyên giáo chủ hay hư trùng quái có thể so sánh. Khi kim vũ bắt đầu yếu bớt, hắn rõ ràng cảm giác được khí vận của bản thân đang nhanh chóng tăng lên, hơn nữa còn có thêm một thứ không nhìn thấy, không sờ được. Loại vật này vờn quanh người hắn, làm tâm tình hắn vui vẻ, luôn cảm thấy sắp có chuyện tốt xảy ra. Phương vọng giang hai cánh tay, cảm nhận được thiên địa. Giờ khắc này, hắn chân chính sinh ra lòng cảm mến với huyền tổ nhân gian. Cho tới nay, hắn đều tự coi mình là người địa cầu, ẩn sâu trong tâm hồn vẫn có một cảm giác ngăn cách khó tả với thiên địa này. Cảm nhận được thiện ý của thiên địa đối với mình, phương vọng đột nhiên cảm giác mình thành tiên ở nhân gian không chỉ là vì riêng mình mà cũng là trách nhiệm với thiên địa. Khi kim vũ hoàn toàn biến mất, thiên địa khôi phục lại bình thường nhưng kiếm thiên trạch lại nổi lên tiếng ồn ào vang trời. Tất cả ân đức từ trời xanh này đều là bởi vì đạo chủ sao. Nói nhảm. Ngoại trừ đạo chủ khai sáng thiên đạo thì còn ai? Thiên đạo đạo cảm giác không giống thánh đạo hay đế đạo. Đúng vậy, từ cảm ngộ thiên địa có thể thấy đuổi theo thiên đạo cũng có thể được trường sinh. Hư trùng quái vừa sáng lập hư đạo, đạo chủ của chúng ta trực tiếp khai sáng thiên đạo. Thiên đạo này còn được thiên địa tán thành, mà hư đạo chỉ là khẩu hiệu thôi. Nào chỉ là kiếm thiên trạch, khắp thiên hạ đều đang nghị luận về thiên đạo. Trong Kim Vũ cất giấu cảm ngộ thiên địa, Chỉ cần là sinh linh dính lấy kim vũ đều sẽ được thiên địa truyền đạo Trong tối tăm Bọn họ biết được thiên đạo tồn tại Hơn nữa có thể cảm nhận được tầm quan trọng của thiên đạo với thiên địa này Nhắc đến thiên đạo Bọn họ tự nhiên nghĩ đến đạo chủ vọng đạo Xa xa trong luân hồi hải ở một bên nhân gian khác Giây phút này Trong hư thần cung Hư trùng quái đang cau mày nhìn ra ngoài điện Trên điện vẫn có một màn xương Đen Bóng người thần bí kia cảm khái nói Đúng là thiên đạo khác với hư đạo của ngươi. Hư đạo của chỉ là ngươi đưa ra hứa hẹn sẽ thực hiện hoành nguyện với thiên địa, thiên đạo của hắn là một con đường tu luyện hoàn toàn mới. Thật sự không ngờ người này vậy mà có thể khai sáng một con đường không kém hơn đế thánh trước khi thành thánh chứng đế. Hư trùng quái trầm mặc. Bóng người thần bí quay người, nhìn về phía hư trùng quái, buồn bã nói, có lẽ giao dịch giữa ngươi cùng đại ám ma thánh phải hủy bỏ rồi. Nghe vậy, trong mắt hư trùng quái lóe lên hàn mang. Xương đen cuồn cuộn, bóng người thần bí dần dần biến mất Thanh âm của ả vang lên lần nữa Càng là thời đại rối loạn càng xuất hiện người thiên mệnh Hôm nay thiên mệnh đã xuất hiện Có lẽ băn khoăn của người là đúng Vừa dứt câu, xương đen triệt để tiêu tán Trong điện chỉ còn lại hư trùng quái Hư trùng quái đưa tay, bắt đầu bấm ngón tay suy tính Nhưng mà, cái gì gã cũng không tính được chương 822, nhân gian công đức, thiên địa phúc duyên 2. Ở nơi tận cùng thiên địa, đại dương mênh mông rủ xuống hình thành thác nước hùng vĩ tuyệt luân. Mà hai đầu của thác nước cách rất xa nhau, nhìn xuống hơi nước mênh mông, xuống dưới là tinh không, sao trời trải rộng, sáng chói mắt. Nơi này phẳng phất chính là chân trời góc biển, nhìn theo dòng chảy của đại dương, có thể nhìn thấy chân trời có dãy núi chập trùng, mà dãy núi lại ở trên biển mây. Một thân ảnh đứng trên mặt biển, bọt nước sau lưng văng tung tué. Lão cách vách Núi không đến bảy bước Đây là một đạo sĩ Rõ ràng là Xuân Thu đạo trưởng đến từ đế hải Từng muốn trợ giúp thánh tộc tính toán phương vọng Sau bị hồng trần nguyên rủa Biến mất mấy trăm năm Xuân Thu đạo trưởng nhìn vẫn như mấy trăm năm trước Không có thay đổi quá lớn Đứng trong gió hiển thị rõ phong thái Của một cao nhân đắc đạo Đại thánh triệu ta tới Vì sao không hiện thân Xuân Thu đạo trưởng mở miệng nói Thanh âm to Che giấu sóng nước cuồn cuộn Lão quay mặt về phía tinh không, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cho dù sóng lớn nhường nào dáng người của lão cũng chưa từng lung lay, chỉ có áo bào tung bay kịch liệt. Ngươi có cảm nhận được thiên đạo không? Một thanh âm uy nghiêm vang lên, giá nua mà uy nghiêm, phẳng phất thần minh cổ lão đứng sừng sững ở cuối tháng năm Ánh mắt của Xuân Thu đạo trưởng sinh ra biến hóa, lão mở miệng trả lời, cảm nhận được đây là một con đường không giống với đại thánh, đại đế. Thậm chí càng làm cho thiên địa hài lòng hơn năm đó hồng huyền đế khai sáng ra khí vận đế đạo, kim vũ công đức bao trùm nhân gian kia đủ để cho thiên hạ thương sinh cảm kích thiên đạo. Vị tu sĩ khai sáng thiên đạo này là người phương nào? Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, ngữ khí mang theo tò mò. Xuân thu đạo trưởng do dự một chút, nói hẳn là đạo chủ vọng đạo kế thừa y bát của hàng long đại thánh, tên là phương vọng. Hắn đã là cường giả số một số 2 ở nhân gian, có rất nhiều thủ. Hạ thiên địa càn khôn làm việc cho hắn Hàng long đại thánh sao Thanh âm uy nghiêm dường như cảm thấy khá bất ngờ Nói đúng hơn thì hắn còn kế thừa truyền thừa của rất nhiều đại thánh Hàng long đại thánh chỉ là đại thánh đầu tiên mà hắn kế thừa Cũng là sư phụ mà chính miệng hắn thừa nhận Xuân thu đạo trưởng bắt đầu nói đến quá trình trưởng thành của phương vọng Sóng biển xung quanh theo đó cũng bình tĩnh lại Như thể ngay cả đại dương đều đang chăm chú lắng nghe sự tích truyền kỳ của phương vọng Hồi lâu sau Đợi Xuân Thu đạo trưởng nói xong, thanh âm uy nghiêm cảm khái nói, khó lường, kẻ này tuyệt đối được coi là có thiên tư mạnh nhất từ đại an thần chiều đến nay. Vốn dĩ bản thánh còn muốn nhờ ngươi điều tra một nhân quả, xem ra không cần thiết rồi. Xuân Thu đạo trưởng nghe vậy vội vàng hỏi, xin hỏi đại thánh là nhân quả như thế nào? Bản thánh bị phong ấn ở nơi này 300.000 năm, mặc dù mất đi tự do nhưng lại có thể thấy rõ sự thay đổi của thiên địa, một trận hạo kiếp đến từ âm phủ sắp đến. Hạo kiếp xua đuổi ma nguyên, làm cho ma rời khỏi khu vực bọn chúng sinh tồn, đi vào nhân gian. Trước khi hạo kiếp dáng lâm, ma cùng thương sinh trong nhân gian chắc chắn sẽ chém giết trước, sau đó mới thật sự là kinh khủng. Bản thánh hy vọng ngươi có thể làm trung gian hòa giải, tuy nhiên nhân gian ra đời thiên đạo, vậy thì không cần ngươi ra tay, có lẽ hạo kiếp này tới chính là vì hắn. Nghe được lời nói này, hai tay Xuân Thu đạo trưởng lập tức thi pháp, bắt đầu thôi diễn kiếp số. Lão càng tính, mày nhíu lại càng chặt Đột nhiên Sắc mặt của lão đại biến Không nhịn được nhổ một ngụ nghịch huyết Lão trừng to mắt Run giọng nói Làm sao có thể Sao lại là gã Gã không có khả năng còn sống Thanh âm uy nghiêm buồn bã nói Ngươi quả nhiên còn giữ lại một phần ký ức của bản tôn Nếu ngươi còn nhớ rõ gã Hẳn là biết rõ gã sẽ mang đến hạo kiếp như thế nào cho nhân gian Xuân thu đạo trưởng ngưỡng đầu Cắn răng nói Thiên đạo tuy mạnh nhưng dù sao cũng chưa đến ngàn tuổi, hắn thật có thể đối kháng với tồn tại cấm kỵ kia sao? Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trương 823, Một đời tổ sư, 1 Trước ngươi có thể tính ra hắn sẽ đi đến trình độ như hôm nay sao? Thanh âm uy nghiêm hỏi ngược lại, khiến Xuân Thu đạo trưởng trầm mặc. Đúng vậy, lúc trước lão chưa từng nghĩ đến thiên đạo có thể đi đến trình độ như ngày hôm nay. Đại dương minh mông nơi cuối thiên địa tuôn trào không ngừng, thác nước kia như thanh âm của thiên địa, to mà vĩnh hằng Hồi lâu sau, Xuân Thu đạo trưởng chắp tay hành lễ, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Bảo vật này tặng cho ngươi, bản thánh không cần biết ngươi dùng như thế nào. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa khí lạnh nhạt vừa dứt câu đại dương trước mặt Xuân Thu Đạo trưởng bắt đầu sụp đổ hình thành vòng xoáy khổng lồ có đường kính vượt qua trăm dặm một đợt cường quang từ bên trong vòng xoáy bay lên chiếu dỏi vào khuôn mặt của Xuân Thu Đạo trưởng hàng Long đại lục kiếm thiên Trạch trong lầu các phương vọng đang giảng thuật thiên đạo cho các cao tầng của vọng đạo hắn phá giải thiên đạo vạn pháp kinh sau đó thuật lại phương pháp tu hành cơ sở Thiên đạo vạn pháp kinh cũng không chỉ đơn giản là công pháp nạp khí, bản thân nó còn liên quan đến quy tắc thiên địa, ẩn chứa một bộ đạo pháp riêng. Mọi người nghe như si như say, ngay cả hồng trần cũng đang chăm chú nghe đạo. Kiếm tiên hứa ngôn, lữ tiên mệnh đã từng được gọi là đệ nhất thiên tài đế hải cùng đoạn thiên đều lộ vẻ mặt cuồng nhiệt. Thiên đạo dường như càng thêm bá đạo hơn thánh đạo và đế đạo. Đại thánh, đại đế cuối cùng cũng có lúc chết đi, Tuy là mạnh nhất nhân gian nhưng so sánh với thành tiên thì vẫn kém xa. Chỉ là phàm linh trước khi phi thăng không cách nào thành tiên, cho nên tiên đạo không tồn tại ở nhân gian. Thiên đạo lại khác, truy cầu trường sinh, truy cầu thoát khỏi vận mệnh, nhân quả, truy cầu chân tiên tiêu giao. Phương vọng tăng thêm một chữ chân trước chữ tiên, chân tiên dường như chính là nhằm vào tiên thần, nhưng sau khi hiểu được thiên đạo, tất cả mọi người cảm thấy thiên đạo chân tiên mới thật sự là tiên thần. Vô câu vô thúc Không bị bất kỳ tồn tại nào ảnh hưởng, đây mới là tiên, hồi lâu sau. Sau khi Phương Vọng nói xong, tất cả mọi người còn đắm chìm trong Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh. Trong suy nghĩ của Phương Vọng, Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh là hệ thống tu hành trọn vẹn, cho nên về sau sẽ còn không ngừng hoàn thiện bản kinh này. Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh cung cấp dàn khung cơ sở để tu hành. Người khác tu hành Thiên Đạo tiến hành sáng tạo trên cơ sở này giống như chăm bón một mầm cây để giúp nó lớn lên thành một cây đại thụ chọc trời khai trì tán diệp. Hồng chân mở to mắt, pha vỡ yên tĩnh, cảm khái nói, thiên đạo hay lắm. Đạo chủ, cho dù ngươi ở thượng giới cũng có thể trở thành một đời tổ sư, việc tạo ra thiên đạo tuyệt đối có thể dung chuyển đại thánh, đại đế. Trước đó lúc cảm nhận thiên địa dị tượng mà phương vọng đưa tới, lão đã phát hiện được tạo hóa của phương vọng không đơn giản, đến khi lão thực sự lĩnh ngộ thiên đạo mới biết thật thâm ảo. Những người khác lần lượt tỉnh lại, Cảm nhận của bọn họ càng sâu hơn Hồng Trần, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với đạo Pháp cao thâm như vậy. Truyền lệnh xuống tất cả đệ tử vọng đạo, ta chuẩn bị giảng đạo cho vọng đạo tại Côn Luân. Đây cũng là lần đầu tiên ta giảng đạo cho tất cả đệ tử vọng đạo. Phương Vọng mở miệng nói, hắn bế quan trong thiên cung nhiều năm như vậy, vừa vặn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nghe vậy, mọi người không có ý kiến, ngược lại thật vui vẻ. Vọng đạo đã thành lập có khoảng thời gian, Nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu một đạo hội để tất cả gặp mặt, cho nên bọn họ rất chờ mong. Liên quan tới, thiên đạo, chúng ta cần truyền thụ cho các sinh linh khác không phải là vọng đạo sao? Trúc Như Lai mở miệng hỏi. Phương Vọng cười nói, bất kỳ sinh linh nào, chỉ cần không có tiếng xấu truyền xa, muốn học thì các ngươi đều có thể truyền thụ. Thiên đạo là đạo thống tu hành mới xuất hiện, nó cần rất nhiều sinh linh gia nhập. Chúng ta đừng e ngại người khác tu luyện thiên đạo, thiên đạo càng mạnh. Chúng ta cũng sẽ nhận được ích lợi. Hơn nữa có ta ở đây, ta sẽ không ngừng sáng tạo đạo pháp mạnh hơn thiên đạo tạo điều kiện cho các người tu luyện. chương 824 Một đời tổ sư 2 Hắn được tất cả mọi người công nhận, tất cả đều bội phục nhìn hắn. Sau đó, Phương Vọng để bọn họ đi an bài. Sau khi mọi người giải tán, hắn đi ra khỏi lầu các, tiến về phía hồ bên cạnh kiếm thiên trạch. Kiếm thiên trạch vẫn tụ tập rất nhiều sinh linh như trước. Trên mặt hồ đầy thân ảnh đang ngộ kiếm, có người có yêu. Số lượng lầu các bên hồ vượt xa lúc trước, mỗi phương hướng ngoài 10 dặm thậm chí còn xây dựng thành thành trấn Phương vọng mặc áo trắng, trên đường đi tới, mặc dù hắn để lộ diện mạo thật nhưng cũng không có bao nhiêu người nhận ra hắn. Hắn đi thẳng đến bên cạnh cố thiên hùng. Cố thiên hùng đang ngồi tĩnh tọa ở trên một tảng đá lớn thả câu. Mấy trăm năm trôi qua, Nhìn y vẫn như lúc mới quen biết Phương Vọng Tướng mạo và thân hình không có gì thay đổi Chỉ là Phương Vọng có thể nhìn thấy tuổi thọ của y đã không còn nhiều Trước kia mỗi lần Phương Vọng nhìn thấy y Y đều rất ồn ào Lần này y cứ như vậy yên lặng thả câu Bên người cũng không có ai làm bạn Có chút vắng vẻ Phương Vọng đi đến bên cạnh hắn Mở miệng hỏi Linh trí của cá trong hồ này càng ngày càng cao Thậm chí đã có ngư yêu Ngươi muốn câu lên rất khó Cô Thiên Hùng liếc mắt nhìn hắn, cười ha hà nói, chỉ là muốn được vui vẻ thôi, cho dù câu được ta cũng sẽ thả đi. Một thời gian ngắn nữa ta sẽ giảng đạo, đến lúc đó cùng đi nghe một chút đi. Phương Vọng nhìn mặt hồ, nói khẽ, quên đi thôi, ta đã biết thiên mệnh, cần gì lãng phí thời gian. Cô Thiên Hùng lắc đầu nói, Phương Vọng cũng không khuyên nhiều. Cho dù hắn khai sáng thiên đạo cũng không cách nào thay đổi thiên tư của một người. Tu Vi của Cô Thiên Hùng dừng ở ngưng thần cảnh. Tu Vi như vậy đối với Tu Tiên giới đại tế trước kia không thể nghi ngờ đã là đỉnh điểm. Nhưng ở thời đại này, ngưng thần cảnh không khác gì người thường. Cô Thiên Hùng quay đầu nhìn về phía Phương Vọng, mong đợi nói, nói cho ta những năm người biến mất đã đi đâu, được chứ? Phương Vọng lộ ra nụ cười, sau đó bắt đầu kể lại chuyến đi đến trái đất của mình. Cô Thiên Hùng nghe thấy nhân gian khác dù không Tu Tiên cũng có thể lên lên trời. Y lập tức cảm thấy rất hứng thú. Một bên khác, nhóm đạo tông thông qua vọng đạo lệnh truyền lời cho các đệ tử, thông báo sau 20 năm nữa đạo chủ sẽ giảng đạo. Trong lúc nhất thời, đệ tử vọng đạo ở các nơi trong thiên hạ đều phấn chấn. Mãi cho đến chặng vạng tối phương vọng mới kể xong, cô thiên hùng nghe xong vẫn chưa thỏa mãn. Trái đất nghe rất không tệ, thật ra nếu không theo đuổi tu tiên, qua hết một đời ngắn ngủi mà mỹ mãn cũng không tệ. Cô thiên hùng than thở, Phương Vọng cười nói, mỗi một nhân gian đều có người cố gắng cả đời truy đuổi áp lực. Đột nhiên, Phương Vọng dường như cảm nhận được cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời. Một bên nhân gian khác ở xa xôi bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Mấy vị thiên địa càn khôn đang loạn chiến, một người trong đó chính là thiên cương đạo tôn Diệp Tầm Hoan. Diệp Tầm Hoan cũng không phải là người mạnh nhất trong số những người kia. Gã đi theo các thiên địa càn khôn khác vây công một kẻ có khí tức cực mạnh. Cô Thiên Hùng gật đầu, sau đó hỏi, gần đây ngươi không tu luyện à? Chuẩn bị ra ngoài đi dạo, chiếm hết những truyền thừa nên lấy kia. Làm sao, ngươi muốn đi theo ta ra đi à? Phương Vọng cười hỏi. Cô Thiên Hùng lắc đầu nói, ta không có tinh lực ra ngoài cùng ngươi. So với theo đuổi cơ duyên, ta càng muốn đi hạnh hoa lâu trong thành nằm mấy đêm hơn. Đúng rồi. Về sau cũng đừng quên cố ly nhà ta đấy Đến nay nàng vẫn không tìm đạo lữ Khẳng định là bởi vì trong lòng có ngươi Phương Vọng nói Dĩ nhiên quên không được Hậu cung của ta có một chỗ cho nàng Cô Thiên Hùng trừng to mắt Mắng Ngươi nói chuyện có thể uyển chuyển chút không Ta là cha nàng đấy Vậy ngươi cũng có thể khuyên nàng cách xa ta một chút Được rồi Đi theo ngươi càng tốt hơn Có khi nàng còn có thể dính được phúc của ngươi Đắc đạo thành tiên ấy chứ Đại ngụy Bí cảnh trị thiên. Bên một hồ nước, Hàng Long Đại Thánh đang đả tọa tu luyện, ngẩn đầu nhìn lại, bốn phương tám hướng có rất nhiều vong hồn cũng đang tu luyện, căn bản không thể nhìn rõ có bao nhiêu vong hồn. Đột nhiên, Hàng Long Đại Thánh nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng động, hắn chỉ thấy phương vọng xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn mặt hồ, cười nói, sư phụ, nhìn dáng vẻ này của ngươi, sau này định ngư đồ gì đây? Ánh mắt Hàng Long Đại Thánh cũng bình tĩnh lại, hắn cảm thán nói. Không ngờ ngươi đã mạnh mẽ đến mức này, vi sư lại không hề hay biết khi ngươi đến. Phương Vọng cũng ngồi xuống, nói, đột ngột quấy dậy, sư phụ đừng trách. Ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, thật ra ta cũng muốn gặp ngươi. Hàng Long Đại Thánh nhìn chầm chằm Phương Vọng, ánh mắt sáng quắc nói. Phương Vọng không đáp lời, mà hỏi, sư phụ, ngươi có cảm nhận được không, có một luồng khí tức rất mạnh đang chiến đấu. Luồng khí tức đó dường như là ma. Còn ta ác hơn cả khí tức của ma tu ở tu tiên giới Hàng Long Đại Thánh trả lời Ừ, đúng là ma khí Khi ta còn sống, chưa từng gặp ma khí mạnh mẽ như vậy Hắn xuất hiện trước khi tiên duyên phi thăng đến Chuyện này không đơn giản Sư phụ, ngươi có muốn nghe thiên đạo của ta không? Có thể chứ Tất nhiên là có thể Phương Vọng cười xong, bắt đầu kể lại Thiên đạo vạn pháp kinh Hàng Long Đại Thánh quả thực rất hứng thú với thiên đạo vạn pháp kinh nên nghe rất chăm chú Phương Vọng cố ý nói chuyện bằng giọng rất lớn Giọng nói của hắn vang vọng trong bí cảnh trị thiên Khiến tất cả vong hồn đều có thể nghe thấy Rất nhanh, hầu như tất cả vong hồn đều bắt đầu chăm chú nghe đạo Giọng nói của Phương Vọng mang một sức hấp dẫn khiến họ không thể cưỡng lại Khi nghe đạo, trên mặt họ dần dần lộ ra vẻ kích động Đã trôi qua hai canh giờ Phương Vọng ngừng giảng đạo Hắn nhìn Hàng Long Đại Thánh bên cạnh, hỏi, sư phụ, thiên đạo của ta thế nào? Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 825, Để Đại Ám Ma Thánh đến gặp ta. Hàng Long Đại Thánh mở mắt ra, dùng giọng điệu phức tạp nói, thật không thể tưởng tượng nổi, ta kém xa ngươi. So với thiên đạo của ngươi, tam đại chân công của ta chẳng là gì cả. Phương Vọng cười nói, nền tảng của thiên đạo chính là tam đại chân công của sư phụ, không có tam đại chân công thì không có thiên đạo. Những lời hoa mỹ này đương nhiên là để nể mặt hàng long đại thánh, tam đại chân công chỉ là công pháp mà Phương Vọng dung hợp đầu tiên. Không có tam đại chân công, hắn vẫn có thể dung hợp các công pháp khác. Nhưng trên thực tế, Phương Vọng dùng tam đại chân công đầu tiên, Điều này cũng khiến Hàng Long Đại Thánh tu luyện thiên đạo vạn pháp kinh dễ dàng hơn những người khác. Hàng Long Đại Thánh hít sâu một hơi, nhìn phương vọng, trong lòng dâng trào cảm xúc. Ngay lúc này, mặt hồ gợn sóng, từng luồng xương đen trào ra, bao phủ mặt hồ. Hàng Long Đại Thánh cũng nhìn theo, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Chỉ thấy trong xương đen chậm rãi hiện lên một bóng người, chính là nữ tử bí ẩn đã đối mặt với hư sung quái trước đó. Tại hạ là một trong bốn ma tướng dưới chướng đại ám ma thánh, tên là giả túc, bài kiến hàng long đại thánh. Giả túc ma tướng Hàng long đại thánh mặt không biểu cảm nói, đại ám ma thánh muốn nhúng tay vào nhân gian, hà tất phải tìm bản thánh, bản thánh đã không còn là trở ngại của các người. Giả túc ma tướng mở miệng nói, đại thánh, ma tộc bất đắc dĩ mới đến nhân gian, chúng ta cần một nơi để sinh tồn, nếu không ma tộc giáng lâm nhân gian, chắc chắn sẽ dẫn đến cảnh giết chóc. Đây là điều mà đại ám ma thánh cũng không thể ngăn cản. Hàng Long đại thánh chế diễu nói, sao thế? Ma tộc muốn sinh tồn ở đạo trường xa suốt này của bản thánh sao? Không phải, chúng ta muốn sinh tồn ở đại lục Hàng Long, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta thuyết phục thiên đạo, dù sao thì đại lục này lấy thiên đạo làm đầu. Giã tốc ma tướng trả lời, giọng nói mang một tia cung kính. Hàng Long đại thánh cười lạnh một tiếng, nói nếu thiên đạo không cho phép, Chẳng lẽ ma tộc muốn xông vào sao Giả túc ma tướng bất đắc dĩ nói Chúng ta thật sự bất đắc dĩ Ở âm phủ có cấm kỵ sắp xuất thế Đến lúc đó Toàn bộ âm phủ sẽ phải đón nhận tai họa Chúng ta chỉ có thể trở về nhân gian Cấm kỵ Sao thế Còn có tồn tại khiến đại ám ma thánh Cũng phải e sợ sao Hàng Long Đại Thánh kinh ngạc hỏi Phương Vọng cũng thấy hứng thú Hàng trước đó đã biết ma tộc tấn công Có thể sẽ gây ra tai họa Chỉ không ngờ rằng đằng sau chuyện này còn có tồn tại đáng sợ hơn. Ma tộc bị trục xuất đến nhân gian sao. Giã tốc ma tướng trả lời, ta cũng không biết tên của nó, chỉ biết đại ám ma thánh vô cùng kiêng dày nó, đó là tồn tại không thể nhắc đến tên ở âm phủ. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía phương vọng. Ở đây ngoài phương vọng ra, những tồn tại khác đều là hồn thể, cho nên phương vọng trở nên vô cùng nổi bật. Giã túc ma tướng trước đó đã muốn hỏi nhưng nàng không nhìn thấu tu vi của phương vọng nên không dám đắc tội. Xin hỏi danh hiệu của vị tiền bối này. Giã túc ma tướng tỏ ra vô cùng cung kính, thái độ hoàn toàn khác so với khi đối mặt với hư sung quái. Có thể ngồi cùng với đại thánh, lai lịch của người này chắc chắn rất lớn. Trong lòng nàng thậm chí còn có một phỏng đoán táo bạo. Trên đại lục Hàng Long có ai có thể ngồi cùng với đại thánh? Nếu ma tộc đến đại lục Hàng Long... Có chắc chắn có thể chung sống hòa bình với chúng sinh trên đại lục không? Phương Vọng mở miệng hỏi. Mặc dù Hàng Long Đại Thánh là sư phụ của hắn nhưng hắn có nghĩa vụ bảo vệ chúng sinh trên đại lục Hàng Long. Hiện tại, nơi tập trung hương hỏa nguyện lực của hắn nhiều nhất chính là đại lục Hàng Long. Chúng sinh cùng bài hắn, tin ngưỡng hắn, nguyện lực tụ lại với nhau có thể giúp hắn tu luyện dễ dàng hơn, giảm khả năng gặp phải tâm ma, hơn nữa phúc duyên cũng sẽ ngày càng lớn. Ngay vậy, Dã túc ma tướng càng tin chắc vào phỏng đoán của mình, nàng vội vàng nói, chúng ta sẽ cố gắng kiềm chế ma tộc. Phương Vọng tiếp tục hỏi, các ngươi sinh tồn ở âm phủ, chứng tỏ các ngươi cũng là vong hồn, muốn đến nhân gian, có phải phải đoạt xá không? Nghe vậy, dã túc ma tướng im lặng, nàng do dự một lúc, nói, ngài muốn gì, chúng ta có thể cố gắng đáp ứng. Khóe miệng Phương Vọng cong lên, hắn nói, để đại ám ma thánh đến gặp ta. Ta có thể cung cấp cho các ngươi một nơi để đi, giúp các ngươi tránh xa cấm kỵ bí ẩn kia. Nơi nào? Dã túc ma tướng vội vàng hỏi. Ừm. Ánh mắt phương vọng trở nên lạnh lẽo, một luồng khí thế kinh khủng bao trùm dã túc ma tướng, trong nháy mắt khiến ma vụ xung quanh nàng dừng lại, ngay cả mặt hồ cũng trở nên tĩnh lặng. Hàng Long Đại Thánh kinh ngạc nhìn phương vọng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn biết phương vọng rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Đây chính là thiên đạo, tuy chưa thành thánh nhưng lại mạnh hơn cả thánh Hàng Long Đại Thánh thầm kinh hãi Hắn tính toán thời gian, cách thời điểm mở ra tiên duyên phi thăng còn 300 năm nữa Phương Vọng còn có thể tiếp tục trưởng thành Đến lúc đó, Phương Vọng hơn, ngàn tuổi có thể chống lại cường địch mà năm xưa hắn không thể đánh bại được không Giã Túc Ma tướng đối mặt với khí thế của Phương Vọng Cảm thấy hồn thể sắp nổ tung, ngay cả lời cũng không nói nên lời Chương 826, Đại An Huyền Quy, Khí Vận Thêm Thân, 1 Ta không muốn nói lại lần thứ hai, Phương Vọng hờ hững nói, rồi thu hồi khí thế. Giả tốc ma tướng như chút được gánh nặng, vội vàng chắp tay hành lễ với Phương Vọng, rồi chìm vào trong xương đen, biến mất cùng xương đen, như thể chưa từng đến bí cảnh trị thiên. Sau khi giả tốc ma tướng rời đi, Phương Vọng đứng dậy, nhìn hàng long đại thánh, cười nói, sư phụ, Ta cũng nên đi rồi, sau này nếu có gì cần, cứ truyền lời đến Côn Luân. Hàng Long Đại Thánh nhìn Phương Vọng, nói, hiện tại ngươi quả thực rất mạnh, không kém gì ta lúc đỉnh cao nhưng so với tiên thần thì vẫn không thể khinh thường. Phương Vọng gật đầu nói, sư phụ yên tâm, trước khi ta mạnh mẽ đến mức có thể coi thường tất cả tiên thần, ta nhất định sẽ khổ tu, không lãng phí thời gian. Hàng Long Đại Thánh cười cười, rồi phất tay, ra hiệu cho Phương Vọng có thể rời đi. Phương Vọng quay đầu nhìn về phía những vong hồn xa xa, nhìn thấy những đối thủ trước đây ở bí cảnh trị thiên. Lúc này, bọn họ vẫn đắm chìm trong đạo pháp thâm sâu của thiên đạo vạn pháp kinh, không để ý đến ánh mắt của hắn. Phương Vọng cười cười, bước một bước, rồi biến mất tại chỗ. Hàng Long Đại Thánh lại nhìn về phía mặt hồ, lầm bẩm thiên mệnh không ở ta, thiên mệnh không ở thánh, thiên mệnh không ở đế. Hắn dường như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Bên kia, Phương Vọng bước một bước ra khỏi bí cảnh trị thiên. Hắn du ngoạn trong núi rừng, bắt đầu thưởng thức phong cảnh dọc đường, thư giãn tâm tình. Đại lục Hàng Long ngày nay đã đổi khác, tu sĩ cảnh giới cao ngày càng nhiều. Cảnh giới trước đây chưa từng nghe thấy ở khu vực thất chiều, bây giờ ở đâu cũng có. Vì động tĩnh do Đại hội Côn Luân trước đó gây ra, khiến thiên địa càn khôn đã trở thành mục tiêu theo đuổi của vô số tu sĩ ở Đại lục Hàng Long. Xét về một phương diện nào đó, Về mặt nhận thức, trình độ tu tiên của Đại lục Hàng Long đã là hàng đầu ở nhân gian. Ngay cả ở Tây nhân gian, cũng có rất nhiều nơi sinh linh chưa từng nghe đến thiên địa càn khôn. Phương Vọng chuẩn bị du ngoạn hai năm, một là để thư giãn đạo tâm, hai là hắn cảm thấy có chuyện tốt sắp xảy ra. Cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất mãnh liệt. Phương Vọng có thể khẳng định đây không phải là ảo giác. Đạt đến thiên đạo sơ nguyên cảnh, hắn đã có thể cảm nhận được khí vận, Nhân quả và phúc duyên vô cùng huyền diệu. Ngày tháng trôi qua, mặt trời lặn, mặt trăng lên. Tin tức về việc đạo chủ vọng đạo sắp truyền thụ pháp môn tu hành thiên đạo nhanh chóng lan truyền, chấn động đại lục hàng Long Điều này cũng khiến vô số sinh linh tin chắc rằng đại năng thần bí gây ra dị tượng thiên địa trước đó chính là đạo chủ vọng đạo. Chớp mắt, một năm trôi, qua, một ngày nọ, trước một ngôi chùa đổ nát trong rừng núi, phương vọng đeo mặt nạ hồ ly ngồi trên sư tử đá. Trước mặt hắn có ba đứa bé trai, quần áo giản dị, còn dính đất, vẻ mặt ngây thơ, trong đó đứa nhỏ nhất còn chảy nước mũi. Được rồi, hôm nay tu tiên đến đây thôi. Phương Vọng rũi người, dùng giọng lười biếng nói. Cậu bé lớn tuổi nhất mở miệng hỏi, nhưng mà ta vẫn chưa hiểu. Hai đứa còn lại cũng gật đầu, díu dít nói không ngừng, khiến trước ngôi miếu cũ nát trở nên ồn ào. Phương Vọng bực mình nói, nếu không về... Cha mẹ các ngươi sẽ bắt các ngươi quỷ gối học thuộc thầy tre Ba đứa bé trai nghe vậy Sắc mặt đại biến Vội vàng bò dậy Mỗi đứa đều cõng gùi tre của mình chạy ra khỏi rừng núi Phương Vọng nhìn mà thích thú Hắn đã đi qua rất nhiều nơi Cách đại tề hơn một triệu dặm Tình huống truyền đạo như thế này đã không chỉ 10 lần Hắn truyền pháp tùy duyên Cũng không để lại tên thật Sau khi truyền pháp Hắn có thể nhìn thấy vận mệnh của những người có duyên thay đổi long trời lở đất Thậm chí có người còn có thể danh chấn thiên hạ. Nhiều đại năng thích suy diễn, thích làm ra vẻ thần bí. Nhưng vận mệnh cũng có thể thay đổi. Điều này cũng khiến Phương Vọng không quá kiên kỵ vận mệnh. Phương Vọng đứng dậy, một bước biến mất trong rừng núi. Ba đứa trẻ kia hiện tại không thể hiểu được thiên đạo vạn pháp kinh nhưng Phương Vọng đã dùng một chút thủ đoạn khiến chúng cả đời này đều không thể quên thiên đạo vạn pháp kinh. Vận mệnh của chúng cũng đã thay đổi. Trong số đó có một người... Sau này còn muốn khiêu chiến với đồ đệ của hắn là Sở Doãn Lúc đó Sở Doãn đã là Đạo Tông Nhìn thấy vận mệnh như vậy Phương Vọng không có cảm giác gây phiền phức cho đồ đệ Ngược lại còn thấy thú vị Hắn đến bên một con sông Hai bên bờ là núi cao hùng vĩ Gió sông thổi bay áo trắng của hắn Sóng sông không ngừng tràn lên bãi sông Tạo thành bọt trắng Đột nhiên Một con rùa to bằng bàn tay bị đánh dạt vào bờ Nó ngửa bụng lên trời Bốn chân điên cuồng quẫy đạp, muốn lật người, trông rất vất vả. Phương Vọng đi tới, dùng mũi giày lật nó lại. Con rùa ngừng đầu, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Nó ngừng đầu nhìn Phương Vọng, phát ra một giọng nói giả nua. Này, ngươi chính là thiên đạo Phương Vọng sao? Phương Vọng cúi đầu nhìn nó, không lên tiếng. Không biết vì sao, lão quy bị ánh mắt của hắn nhìn đến phát sợ. Nó vội vàng nói, ta là đại an huyền quy, phụ mệnh quỷ đế, đến đây đưa vận. Đại An Huyền Quy Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 827, Đại An Huyền Quy, Khí vận thêm thân, 2 Phương vọng đánh giá nó, tu vi của nó không cao, nếu không quan sát kỹ, thậm chí còn không cảm nhận được dao động linh lực Nếu ta nói không phải thì sao? Phương Vọng trêu chọc hỏi. Đại An huyền quy giả vờ ho một tiếng, nói, được rồi, ta không nên hỏi, ta quả thực có. Cách tìm được ngươi? Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng phải đợi thêm ngàn năm nữa, ngươi mới có tư cách tiếp nhận khí vận của Đại An. Nó ngước nhìn Phương Vọng, chật chật xưng kỳ. Phương Vọng hỏi, ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi? Ta hả? Ta không nhớ nữa, lúc ta ra đời... Đại An thần triều đã sắp diệt vong, không biết đã qua bao nhiêu vạn năm. Ta trải qua hồng trần, rất nhiều chuyện đã không nhớ nữa. Đại An huyền quy trả lời, giọng điệu đầy cảm thán. Phương Vọng có thể cảm nhận được khí vận trên người nó có một chút liên quan đến mình, hoặc là do quỷ đế làm, như vậy Đại An huyền quy mới có thể tìm được hắn. Vậy thì tới đi. Phương Vọng không nói nhảm nữa. Đại An huyền quy nghe vậy, lập tức há miệng, ầm một tiếng. Gió lớn cùng bạo tràn ra từ trong miệng nó, trong nháy mắt đã nhấn chìm Phương Vọng, ngay cả mây trên trời cũng bị thổi tan. Rừng núi hai bên bờ sông theo gió lai động, ngay cả sóng sông cũng trở nên dữ dội. Phương Vọng đứng giữa gió lớn và ánh sáng mạnh, sắc mặt hơi thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được khí vận chân chính, vĩ đại, bao la, không thể lay chuyển. Trong quá trình tiếp nhận khí vận của đại an thần chiều, hắn còn nhìn thấy không ít hình ảnh. Đó là hình ảnh cả Đại An thần chiều một ít những người đặt nền móng, thay đổi vận mệnh của Đại An thần chiều. Ráng vẻ của họ như sử thi, ngay cả phương vọng cũng bị chấn động. Đại An huyền quy há miệng, nhìn ráng vẻ bất động của phương vọng, trong lòng nó thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ quỷ đế nói thật, hắn thực sự là bệ hạ chuyển thế sao? Đại An huyền quy nghĩ như vậy, đôi mắt nhỏ bé của nó lé lên tia sáng. Trong quá trình tiếp nhận khí vận của Đại An, Phương vọng theo bản năng vận chuyển thiên đạo vạn pháp kinh, hắn bắt đầu hấp thụ sức mạnh quy tắc thiên địa, pháp lực thiên đạo của hắn theo đó mà tăng vọt. Ẩm Ẩm, bầu trời nhanh chóng đổi màu, mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm rền như quỷ thần đang gào khóc. Xa tận kiếm thiên Trạch hồng chân đột nhiên mở mắt, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, lẩm bẩm là hắn. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, ngay cả hàng long đại thánh đang ở trong bí cảnh trị thiên cũng mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc Vô số vì sao trải khắp bầu trời Nơi đây tựa như là tận cùng của nhân gian Là nơi gần với trời nhất Trên mặt đất có một bệ đá Xung quanh có hàng trăm tu sĩ đang ngồi xếp bằng Trong đó có hồng huyền đế Thần tâm là Phật tử chuyển thế từ thượng giới Mà trên bệ đá cũng có một bóng người đang ngồi xếp bằng Chính là chu tuyết Nàng mặc một chiếc áo tràng đỏ rộng Đầu đội mũ lông vũ màu vàng Vừa yêu kiểu vừa uy nghiêm Hai tay nàng không ngừng thi pháp Xung quanh nàng có vô số ma hồn bay lượn Tạo thành một cơn lốc đen trắng lệ Đột nhiên Hồng Huyên đế dường như cảm nhận được điều gì đó Đột ngột ngẩn đầu nhìn về phía tận cùng của thiên địa Trong mắt hắn lộ ra vẻ khó tin cả ngày Càng nhiều đại tu sĩ của kim tiêu giáo mở mắt Tất cả đều nhìn về hướng mà Hồng huyền đế nhìn Thật hùng hậu Nhân gian này sao lai có thể tồn tại khí vận lớn như vậy Ngày xưa khi Đông Công Hoàng còn trên đời Đại dụ thần chiều cũng không có khí vận lớn như vậy chứ Chẳng lẽ là vận chiều mạnh mẽ của Tây nhân gian Không rõ, khí vận này khiến ta cảm thấy rất cổ xưa Những thay đổi của nhân gian này ngày càng khó lường Trước là có người sáng tạo đạo muốn thành thánh Sau là có người mở ra con đường tu luyện mới Giờ lại xuất hiện khí vận hùng hậu như vậy Đây chính là thời đại tranh hùng sao Các đại tu sĩ của kim tiêu giáo bàn tán xôn sao Phần lớn đều kinh ngạc Hồng huyền đế cao mày, không biết đang nghĩ gì. Chu tuyết trên bệ đá vẫn không mở mắt, dường như không cảm nhận được khí vận kinh người ở xa, cũng không nghe thấy tiếng kinh ngạc của thuộc hạ. Mây trên trời cuộn thành xoáy nước, giống như từng con hác long đang vờn quanh, vừa hùng tráng vừa ủ ám. Phương vọng ở trong khí vận của Đại An, toàn thân tỏa sáng, phát ra khí thế bá đạo, khiến mặt đất dưới chân hơi rung chuyển, sông ngòi cuồn cuộn. Ẩm, sấm sét ẩm ẩm, Vàng vọng khắp bầu trời Tựa như đang của trách sự giáng lâm của khí vận Đại An Đại An huyền quy chăm chú nhìn phương vọng Trên mặt lộ ra vẻ kích động như con người Đôi mắt nhỏ càng tràn đầy cuồng nhiệt Xa xa, từng bóng người liên tiếp xuất hiện Có Hồng Trần, Độc Cô, Vấn Hồn, Khương Thần Minh Kiếm Tiên Hứa Ngôn và các tu sĩ vọng đạo khác Cũng có tu sĩ đến từ các giáo phái khác ở Đại Lục Hàng Long Tất cả đều nhìn phương vọng từ xa Không dám đến gần Hình như là đạo chủ. Không sai, chính là đạo chủ, khó trách có thể tụ tập được khí vận lớn như vậy. Đạo chủ hấp thụ khí vận từ đâu vậy? Thật là quá đáng sợ. Chẳng lẽ là hiệu quả của việc tu luyện thiên đạo? Con rùa kia có lai lịch gì? Các tu sĩ bàn tán, giọng điệu không đồng nhất, có người kinh ngạc, có người khao khát. Hồng Trần nhìn phương vọng thật sâu, lập tức ra lệnh cho người đuổi những người đang quan sát đi, tránh làm phiền phương vọng. Chương 828 An Thiên Đại Đế Sự truyền thừa khí vận vẫn đang tiếp tục Ba canh giờ sau, màn đêm buông xuống Khí vận trong miệng Đại An huyền quy bắt đầu suy yếu Điều này thuyết minh khí vận của Đại An sắp truyền thừa kết thúc Phương Vọng nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận Lại qua một canh giờ, thiên địa trở lại bình lặng Đại An huyền quy ngậm miệng, nó nhìn Phương Vọng đầy mong đợi Sông ngòi cũng trở lại bình thường Sóng vẫn tiếp tục vỗ bờ, mây đen trên trời tan đi, ánh trăng dọi xuống, mặt sông lấp lánh. Phương vọng đứng bên bờ sông, toàn thân tỏa sáng, như một vị thần. Hắn mở mắt, chỉ cảm thấy thiên địa như mới. khí vận cuốn quanh người, hắn cảm nhận được quy tắc thiên địa rõ ràng hơn. Hơn nữa hắn có cảm giác thiên địa đều nằm trong tay mình, vạn vật dường như đều thuận theo hắn. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Khiến hắn, bất giác nghĩ đến một câu nói. Thời tới thì thiên địa đều giúp sức Huyền quy bái kiến bệ hạ Đại an huyền quy đột nhiên kêu to Đầu nó cúi xuống trên bùn cát Phương vọng nhìn xuống nó Nói ý gì Ngài chính là vị hoàng đế cuối cùng của đại an thần triều An thiên đại đế Cũng là phụ thân của quỷ đế Đại an huyền quy cung kính nói Giọng điệu không giấu được sự kích động Phương vọng nhớ quỷ đế cũng từng nói như vậy Nhưng hắn căn bản không có ký ức Của an thiên đại đế Thiên cung chân thần ít nhất cũng là tàn ảnh do sự tái sinh mang lại, là số mệnh tương lai của hắn, còn An Thiên Đại Đế thì là tồn tại cổ xưa. Phương Vọng đối với kiếp trước, chỉ có ký ức về trái đất. Hắn ở trái đất rất bình thường, căn bản không thể so sánh với An Thiên Đại Đế chấn cổ thước kim. Chẳng lẽ chỉ có An Thiên Đại Đế mới có thể thừa kế khí vận của Đại An sao? Phương Vọng mở miệng hỏi, cao mày. Đại An huyền quy ngởng đầu, nói... Điều đó thì lão nô không rõ nhưng quỷ đế từng nói, nếu ngài có thể tiếp nhận khí vận của Đại An, ngài chính là An Thiên Đại Đế. Ý là gì? Quỷ đế muốn ta làm cha nuôi cho hắn à Trong lòng phương vọng muốn chửi thề nhưng hắn nhịn, thật sự có lời đồn như vậy. Giọng nói của Hồng Trần truyền đến, chỉ thấy hắn bay đến trước mặt phương vọng, nói, hoàng thất của Đại An thần chiều nắm giữ phương pháp khí vận đặc biệt, có lẽ ngài thực sự là chuyển thế của An Thiên Đại Đế. Chỉ là ngài không có ký ức. Nói ra thì, sự sụp đổ của An Thiên Đại Đế vốn có nhiều điều kỳ lạ. Tuy rằng hắn đã bại trận nhưng hắn có thể chạy trốn. Chỉ là hắn lựa chọn tự vẫn, mà khí vận của Đại An Thần Chiều cũng biến mất trong một đêm. Lời này khiến Phương Vọng cau mày chặt hơn. Hồng Trần cười nói, đạo chủ, thật ra ngài không cần suy nghĩ nhiều. Ngài chính là ngài, bất kể kiếp trước ngài là ai, quan trọng nhất là kiếp này, không phải sao. Phương Vọng cảm thấy có lý. Dù sao hắn đã biết mình có thể đã được tái sinh 8 lần ở thế giới tu tiên, có lẽ có một lần xuyên không thời gian, trở thành an thiên đại đế, ai mà biết được chứ. Cơ duyên của hắn với đại an thần chiều chủ yếu là cướp cơ duyên của cửu U chân nhân, có lẽ khí vận của đại an rơi vào người nào, người đó có thể trở thành an thiên đại đế. Bệ hạ, sau này hãy dẫn lão nô theo, khí vận của đại an đã trở lại với ngài, sau này chắc chắn sẽ có nhiều phiền phức, có lẽ lão nô có thể giúp được ngài. Đại An huyền quy mở miệng nói, giọng điệu đáng thương. Phương Vọng khẽ gật đầu, Đại An huyền quy lập tức nhảy lên, đáp trên vai hắn. Hồng Trần cũng hành lễ với Phương Vọng, sau đó cáo tử rời đi. Phương Vọng không trở về vọng đạo, hắn chuẩn bị tiếp tục du ngoạn nhân gian, thư giãn đầu óc. Bây giờ không chỉ là thư giãn đầu óc, còn có cả nghiên cứu khí vận của Đại An. Âm phủ, Đại An oán tự. Trong đại điện, Đại An thất oán trốn, sau những cây cột đá. Ánh mắt bọn chúng nhìn về phía điện trên, chỉ thấy một bóng người cao lớn mặc áo tràng đen đang đối mặt với quỷ đế. Bóng người cao lớn này cao gần hai trượng, mái tóc dài màu nâu sẫm như bầm sư tử, hai chiếc sừng cong vút lên trên. Khuôn mặt uy nghiêm toát lên vẻ áp bách cực mạnh, dưới áo tràng là bộ giáp dày, thắt lưng quấn một con mãng xà sống, đại ám ma thánh. Quỷ đế ngồi trên một chiếc ghế đá, toàn thân đen kịt, quỷ khí cuốn quanh. Khiến người ta không nhìn rõ dung nhan thật của hắn nhưng thân hình lộ ra của hắn đã đủ khiến người ta phải kinh sợ. Trước mặt quỷ đế, tư thế của đại ám ma thánh hơi thấp. Quỷ đế từ từ mở miệng nói, nếu ngươi muốn cầu thiên đạo che chở, có thể nghe theo hắn. Nếu ngươi chỉ lấy cớ, giấu lòng dạ hiểm độc, đi chuyến này chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Chấm có thể nói thẳng với ngươi, lập trường của thiên đạo chính là lập trường của chấm. Nghe vậy, đại ám ma thánh không khỏi cau mày. Không ngờ quỷ đế lại thẳng thắn như vậy. Trong đại an oán tự một mảnh tĩnh lặng, áp lực khiến cho đại an thất oán đều căng thẳng. Lâu lắm sau Đại ám ma thánh mở miệng hỏi, bệ hạ, thiên đạo nói có thể cho ta một chỗ đi, ngài thấy ta có nên đi hỏi không? Quỷ đế trả lời, nếu hắn thật sự nói như vậy, ngươi có thể đi, dù sao hiện tại các ngươi không có ân oán, thiên đạo không phải là người tàn bạo. Được, đại ám ma thánh đáp, hắn như hạ quyết tâm rất lớn. Quay người đi, sống lưng cũng cỏng xuống một chút. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Trường 829, cái tên Chu Tiên, 1 Hắn đi về phía trước ba bước rồi biến mất trên điện. Quỷ đế đứng dậy, buông một câu, thân hình hóa thành quỷ khí tiêu tán. Chấm ra ngoài một thời gian, các ngươi trông coi chùa cho tốt. Một khi có người bước vào chùa, bất kể lai lịch thế nào, danh nghĩa ra sao, lập tức báo cho chấm biết. Đại An thắt oán nhìn nhau, sau đó đi ra từ phía sau cột đá, bái lại về phía ghế đá của quỷ đế. Trên bầu trời, phương vọng cưỡi tiểu tử du ngoạn khắp nơi. Đã 5 năm, năm trôi qua kể từ khi hắn thừa kế khí vận Đại An, hắn lại chỉ điểm cho không ít trẻ con thôn quê. Khi tâm trạng hắn tốt lên... Hắn liền tìm tiểu tử, dẫn tiểu tử cùng đi tìm truyền thừa của Chu Tiên Đại Thánh. Lúc này, Phương Vọng cầm trong tay một viên ngọc tín, đưa thần thức vào trong đó. Có thể nhận được sự chỉ dẫn của hồn niệm Chu Tiên Đại Thánh, nó có thể dẫn Phương Vọng tìm được mộ cung của Chu Tiên Đại Thánh. Hồi đó, tan hồn của Chu Tiên Đại Thánh đã nói với Phương Vọng, nhất định phải đạt đến thiên địa càn khôn cảnh mới có thể xông vào mộ cung của hắn. Hiện tại Phương Vọng đã có thể tùy tay bóp chết thiên địa càn khôn. Đã từng có lúc, chu tiên quỷ thần kiếm là thủ đoạn chiến đấu mà phương vọng tin tưởng nhất, thanh kiếm. Nay còn có thể thông qua việc hấp thụ hồn phách mà trở nên vô hạn mạnh mẽ. Hiện tại, phương vọng đã rất ít khi triệu hoán quỷ thần bởi vì không cần. Công tử, giao con rùa trên vai ngài cho ta thuần phục đi. Tiểu tử mở miệng nói, giọng điệu hơi oán trách. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy phương vọng, nó đã bị con đại an huyền quy trên vai hắn hấp dẫn. Đại An Huyền Quy nghe thấy lời của tiểu tử, lập tức bất mãn nói, ta tuy là nô bộc của bệ hạ nhưng cũng không phải là loại tạp long như ngươi có thể sai khiến được. Ngày trước, chân long có huyết mạch thuần khiết nhất trên thế gian gặp ta cũng phải hành lễ, ngươi là cái thá gì. Lời nói đầy kiêu ngạo khiến tiểu tử phát điên nhưng nó không mắng chửi, mà ủy khuất làm nũng nói, công tử, ngài xem nó kìa. Phương Vọng bất đắc dĩ cười, mở miệng nói, tiểu tử không chỉ là tọa kỵ của ta, Sau này đối xử với nó tôn trọng một chút, nếu không Hắn không nói hết câu sau nhưng đại an huyền quy đã cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đang cuộn trào trong cơ thể hắn Nó vội vàng đáp, vâng, bệ hạ Đôi mắt rồng của tiểu tử trong nháy mắt cười thành hai vầng trăng khuyết, vừa tiện vừa buồn cười Phương vọng nhìn về phía trước, mộ cung của chu tiên đại thánh đã gần rồi Đó là một hòn đảo rộng lớn, giống như một con quái thú khổng lồ nằm trên biển Những khu rừng trên đảo có màu đen, rõ ràng bây giờ là ban ngày nhưng hòn đảo lại như đang ở trong đêm đen. Rất nhanh, bọn họ bay vào trong hòn đảo, tiểu tử cũng thu nhỏ lại, đến bên vai trái của Phương Vọng, mắt rồng trừng Đại An huyền quy. Đại An huyền quy không để ý đến nó, mà ngẩn đầu lên ngủi không khí. Khí tức này, hẳn là Chu Tiên Đại Thánh. Đại An huyền quy mở miệng nói. Phương Vọng vừa đi vừa hỏi, ngươi quen biết Chu Tiên Đại Thánh sao? Trên đường đi, Hắn không hề nhắc đến danh hiệu Chu Tiên Đại Thánh, chỉ nói là đi tìm một cơ duyên. Ta đã sống mấy chục vạn năm để có thể ghi nhớ sự việc ta thích đi gặp những người mạnh nhất đương thời. Quỷ thân kiếm của Chu Tiên Đại Thánh rất không tệ, để lại ấn tượng sâu sắc cho ta. Đại An huyền quy cảm thán nói, nó bắt đầu kể về quá trình trưởng thành của Chu Tiên Đại Thánh. Xuất phát từ sự nhỏ bé nhưng sau khi bước vào Tu Tiên, thiên phú thức tỉnh, không gì cả nổi. Trên con đường trưởng thành của hắn, hắn đã đánh bại vô số thiên chỉ kiêu tử, thậm chí còn chém giết cả tiên thần lưu lạc ở nhân gian, vì vậy mới có danh hiệu Chu Tiên. Phương vọng không ngờ Chu Tiên đại thánh còn từng chém giết tiên đương nhiên, hắn thành cũng nhờ Chu Tiên, bại cũng vì Chu Tiên, vị tiên nhân mà hắn chém giết có bối cảnh lớn, khiến hắn gặp họa diệt vong. Đại An Huyền Quy thở dài nói, ta còn rất nhớ loại tiên tửu mà hắn mời ta uống năm xưa, đáng tiếc Khi nó còn đang cảm thán Phương Vọng đã đi đến trước một cánh cửa đá Sau cánh cửa không có gì cả Đây là một cánh cửa đá cô đơn Trên bề mặt Còn phủ đầy những vết nứt như mạng nhện Phương Vọng buông viên kiếm thạch trong tay Kiếm thạch lập tức bay về phía trước Rơi vào trong cánh cửa đá Ngay sau đó liền vỡ vụn Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng phát Tràn ngập toàn bộ cánh cửa đá Phương Vọng đang định bước vào Đột nhiên cảm nhận được điều gì đó Hắn liếc mắt nhìn Chỉ thấy trong khu rừng cuồn cuộn ma khí Một bóng người ngưng tụ từ đó Chính là đại ám ma thánh Đối mặt với ánh mắt của Phương Vọng Đại ám ma thánh mở miệng nói Xin lỗi, thiên đạo, ta không cố ý theo dõi người Chỉ là ta không nắm chắc nên không dám mạo hiểm bước vào đại lục Hàng Long Đó là một vùng đất bị nguyên rủa Ít nhất là đối với ta Phương Vọng bình tĩnh hỏi Nếu đã như vậy, tại sao người lại để ma tộc di chuyển đến đại lục Hàng Long Một ma vật mạnh mẽ như vậy Hẳn là đại ám ma thánh đến từ âm phủ. Rất mạnh, còn mạnh hơn cả những đối thủ đại thánh mà Phương Vọng từng đối mặt trước đây. Lời nguyền của tiên thần không phải là mối đe dọa đối với ma tộc. Ta là đại thánh, nếu bước vào, chắc chắn sẽ để lại nhân quả. chương 830, cái tên Chu Tiên, 2 Đại ám ma thánh giải thích, Phương Vọng bước vào luồng ánh sáng mạnh mẽ của cánh cửa đá, để lại một câu. Nếu đã như vậy, vậy thì đi theo ta. Nhìn phương vọng biến mất trong cánh cửa đá, đại ám ma thánh do dự một lát, rồi chọn đi theo. hắn hóa thành một luồng gió đen cuốn vào trong cánh cửa đá, biến mất không thấy. Bên kia, tiểu tử mở mắt ra, đập vào mắt là bầu trời đầy sao lấp lánh, đẹp như mờ. Phương vọng đứng trên vùng đất hoang vu, phía sau là cánh cửa đá, phía trước là vùng đất rộng lớn với những bia mộ lớn nhỏ khác nhau, dày đặc vô số kể. Ánh mắt hắn bị một ngọn núi ở xa xa thu hút, trên ngọn núi đó có một bóng người đáng sợ. Phương Vọng chỉ nhìn một cái là nhận ra, đó là quỷ thần được chu tiên quỷ thần kiếm triệu hồi, hình dáng của quỷ thần giống với người triệu hồi. Đó là hình dáng của chu tiên đại thánh. Lúc này, đại ám ma thánh xuất hiện sau lưng Phương Vọng, ánh mắt của hắn cũng bị cảnh tượng phía trước thu hút. Khí tức của đại thánh, đại ám ma thánh lầm bầm tự nói, giọng điệu kinh ngạc. Trong lòng hắn tò mò không biết đây là di tích của Đại Thánh nào Trước đó hắn không dám đi theo quá gần nên không nghe thấy lời của Đại An huyền quy Phương Vọng mở miệng nói Ta đã sắp xếp nơi ở cho ma tộc Lát nữa người sẽ thấy Tất nhiên ta sẽ không ép buộc Nếu đồng ý thì tốt nhất Sau này cùng tiến cùng lui Nếu không đồng ý thì dẫn ma tộc đi nơi khác Thiên hạ rộng lớn Vọng đạo ta vẫn chưa làm chủ được thiên hạ Ngay vậy Đại ấm ma thánh đang định nói thì đột nhiên Mặt đất dung chuyển dữ dội, từng bia mộ dung lắc mạnh. Một luồng uy áp kinh khủng bao trùm cả vùng đất nhỏ này. Là ngươi, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Giọng nói của chu tiên đại thánh vang lên, trong giọng nói xen lẫn sự kinh ngạc. Phương Vọng mở miệng nói, tiền bối, ta đến để kế thừa kiếm khí và kiếm ý của tiền bối. Không biết tiền bối có còn muốn truyền thụ không? Tất nhiên là được, nhưng ngươi phải nhớ, bản thánh đã nói. Cần phải đạt đến thiên địa càn khôn cảnh mới có thể đến lấy Ngươi phải vượt qua khảo nghiệm của bản thánh Chứng minh mình có tư cách kế thừa Giọng nói của chu tiên đại thánh vang lên Phương Vọng âm thầm so sánh chu tiên đại thánh này bá đạo hơn tàn hồn trong kiếm thạch nhiều Có lẽ hắn chính là chủ hồn của chu tiên đại thánh Phương Vọng mở miệng nói Vậy xin tiền bối bắt đầu khảo nghiệm Nói thật, hắn đã không còn hứng thú với truyền thừa của chu tiên đại thánh Chỉ nghĩ có thể mạnh hơn một chút là được. Đại quy hư trưởng do hắn tự sáng tạo đã vượt qua chu tiên quỷ thần kiếm. Hơn nữa hắn còn diễn hóa chu tiên quỷ thần kiếm thành thiên địa chu tiên kiếm mạnh hơn. Quỷ thần trên ngọn núi xa xa đứng dậy, nó dơ cánh tay phải lên, mặt đất dung chuyển dữ dội đột nhiên nứt ra. Từng bia mộ rơi xuống vực sâu, khí quỷ cuồn cuộn bốc lên từ đó, hình thành một thanh kiếm khổng lồ màu đen dài đến ngàn trượng. Đại an huyền quy kinh ngạc kêu lên, Khí thế của hắn không ổn, đây tuyệt đối không phải là cảnh giới thiên địa càng khôn có thể chống lại. Phương Vọng không hề lai động, còn đại ám ma thánh đứng sau hắn cũng thầm kinh ngạc, tò mò không biết hồn phách của vị đại thánh này có lai lịch như thế nào. Tiểu tử liền mắng theo, xem ra tên này không có ý tốt. Không sao. Phương Vọng cười nhạt, bất kể Chu Tiên đại thánh có dùng thủ đoạn gì, hắn đều không để trong lòng. Hắn hiện tại là thiên đạo sơ nguyên cảnh, đã tương đương với cảnh giới thánh, Mà hắn lại là người có thể chiến đấu vượt cấp, Chu Tiên Đại Thánh đã chết, không thể phát huy được thực lực đỉnh cao. Khi thế mà Chu Tiên Đại Thánh thể hiện lúc này còn chưa đủ để khiến phương vọng cảm thấy bị đe dọa. Đài ấm ma thánh nghe thấy hai chữ không sao thì không khỏi nhìn về phía phương vọng. Hắn rất tò mò không biết phương vọng sẽ thể hiện sự mạnh mẽ như thế nào. Ngay cả khi quan sát phương vọng ở cự ly gần, hắn cũng không cảm nhận được khí tức của phương vọng, trước đó có thể theo dõi, cũng là nhờ tiểu tử. Đại ám ma thánh chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của phương vọng nhưng phương vọng mạnh đến mức nào, hắn cũng không chắc chắn. Ẩm Ẩm. Thiên địa dung chuyển, từng bia mộ bị đẩy ra, từng bộ thi hài bò ra khỏi bùn đất, đứng trên đỉnh núi, chu tiên quỷ thần dơ tay nắm lấy thanh kiếm khổng lồ dài đến ngàn trượng do khí quỷ tạo thành. chu tiên quỷ thần dơ kiếm chỉ về phía phương vọng, nói khảo nghiệm chính là đánh bại tàn hồn của bản thánh trong luyện ngục này. Phương vọng nhắc miệng cười, rồi bước ra một bước Một bước rất bình thường, không có động tĩnh gì. Đồng tử của đại ám ma thánh đột nhiên co lại, không chỉ hắn, ngay cả đại an huyền quy cũng trợn tròn mắt rùa. Một ma một yêu cùng nhau quay đầu nhìn lại, dường như giữa thiên địa xuất hiện thêm một tồn tại khủng khiếp nào đó. Phương Vọng mở miệng nói, ma thánh, ma tộc vốn đến từ âm phủ, điều đó chứng tỏ các ngươi vốn là vong hồn, thay vì sống lại trong sự sợ hãi lo lắng, sao không gia nhập vào thiên địa linh tượng của ta, Nếu ta không chết, linh tượng bất diệt, các ngươi có thể hưởng thụ sự vĩnh hằng ở đây, thậm chí còn có thể mở mang thế giới thuộc về mình. ngay vậy, đại ám ma thánh đang định mở miệng, đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đại biến. Các bạn vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí.